Ký ức nửa đêm Chương 11 Các vấn đề về Tony Rosoli Càng ngày chồng chất Việc gì có thể hỏng thì đã hỏng Những điều đã xảy ra Chắc chắn không phải lỗi lầm của hắn ta Nhưng hắn biết rằng Gia đình sẽ buộc trách nhiệm hắn Họ không khoan dung Cho những lời xin lỗi Cái làm thất vọng đặc biệt nhất là Phần đầu của chiến tranh ma túy Thì đã đi qua rồi Anh ta đã tuồn được chuyến hàng đến Anton Không xảy ra vấn đề gì Và hàng hóa đã được tạm thời cất trong kho cả rồi Anh đã mua chuộc Một tay chiêu đãi viên hàng không Để đưa hàng đó lên chuyến bay Từ Anton đến New York Nhưng rồi thì 24 giờ trước chuyến bay Tên gốc đó bị giữ Vì quá chén Và và lái xe Và hãng hàng không Đã đuổi anh ta Tony Prozizoli Đã phải quay sang phương án 2. Anh đã bố trí một con la ở trường hợp này, một bà cụ đi du lịch 70 tuổi tên là Sara Mochison đi thăm cô con gái ở Antone về để mang một cái vali về New York cho hắn. Bà ta chẳng biết là mang cái gì cả. Đó là một số quà kỷ niệm Cháu đã hứa gửi cho mẹ cháu, Tony Rosoli, trả giải thích. Và bởi vì cụ rất tốt, nên cháu mới dám nhờ cụ giúp cháu. Cháu xin trả cụ tiền vé máy bay. Ồ, oh, cái đó không cần. Sarah Murchison phản đối. Tôi rất muốn làm điều đó giúp ông. Tôi không ở xa căn hộ của mẹ ông. Tôi mong được gặp cụ. Và cháu tin chắc mẹ cháu cũng rất mong gặp cụ. Tony Rosoli nói liến thoáng. Vấn đề này cháu hơi yếu. Nhưng sẽ có người đến lấy cái vali này. Bà cụ mà làm việc này thì tuyệt. Một bà già Mỹ trăm phần trăm ngọt ngào. Chỉ có một điều là hải quan nghi hàng lậu của bà cụ là vali chắc toàn là kim chỉ. Sarah Murchison phải khởi hành đi New York. Sáng hôm sau. Cháu sẽ đón và đưa cụ ra sân bay nhé. Thế sao? Cảm ơn. Cậu là một thanh niên chu đáo quá. Chắc mẹ cậu rất tự hào về cậu ha Dạ vâng Mẹ cháu và cháu quý nhau lắm à Mẹ hắn đã chết 10 năm rồi Sáng hôm sau Khi Rosoli đang định rời khách sạn để đến kho hàng lấy hàng Thì điện thoại réo lên Ông Rosoli Đó là một giọng lạ Vâng Tôi là bác sĩ Pasaka đang ở phòng cấp cứu bệnh viện Anton. Bà Sarah Murchison đang ở đây. Tối qua, bà cụ bị vấp, ngã và gãy xương hông. Bà rất lo lắng và bảo tôi nói với ông rất lấy làm tiếc. Tony Rosoli đặt mảnh ống nghe xuống. Mệt! Thế là hai lần rồi. Tìm đâu ở con la khác bây giờ Rosa đã biết là hắn phải cẩn thận có đồn là một nhân viên chống ma túy Mỹ bắn rất giỏi hiện đang ở anton làm việc cùng với nhà cầm quyền Hy Lạp họ đang theo dõi ở mọi lối ra enton và tàu bay tàu Thủy đều bị soát thường xuyên Và nếu như vậy chưa đủ, còn có một tin khác. Một trong các tay chạy hàng cho hắn, một tên trộm nhưng lại nghiện, đã thông báo rằng cảnh sát bắt đầu đi lục xoát các kho hàng tìm thuốc viện chứa ở đâu. Và còn có một nhóm khác, các nhóm buôn lậu. Sự căng thẳng rất lớn, đã đến giờ giải thích tình hình cho gia đình. Tony Rosoli rời khách sạn, đi bộ xuống phố Patterson, thẳng đến giao dịch điện thoại thành phố. Hắn cũng không biết chắc điện thoại khách sạn có nói được hay không, nhưng vì hắn không muốn bị lỡ nữa. Số nhà 85 phố Patterson làm một tòa nhà đá nâu rất lớn. Đằng trước có dãy cột lớn, có tấm biển đề OTI. Rosalie đi vào trong nhà và nhìn quanh 24 buồng điện thoại dọc theo tường, mỗi buồng có một số. Các giá sách để các quyền danh và điện thoại khắp nơi trên thế giới. Ở giữa buồng có một cái bàn làm việc có bốn thơ ký đang ghi thứ tự Và gọi từng người vào nói điện thoại Mọi người xếp hàng đợi đến mình Tony Rossoli tiến đến gần một trong các phụ nữ ngồi sau bàn Xin chào, hắn nói Tôi có thể giúp gì không? Tôi muốn đăng ký gọi ra nước ngoài Tôi rằng phải đợi mất 30 phút Không sao Xin ông cho biết tên nước và số điện thoại Tony Rosoli do dự nhất định Hắn đưa một màu giấy cho người phụ nữ Tôi muốn gọi khẩn Brown, Tom Brown Rất tốt ông Brown Tôi sẽ gọi ông nếu thông được đường dây Cảm ơn Hắn đi ngang qua những bê ghế băng đặt ngang qua buồng và cồi xuống Ta phải cố giấu cái bọc đó trong ô tô Rồi trả tiền cho lái xe và bảo lái qua biên giới Nhưng như vậy hắn vẫn có thể rủi ro Xe có thể bị lục soát, Có thể nếu tôi có thể tìm ra cách khác Ông Brown, ông Tom Brown Tên hắn được gọi Nhắc ba lần trước khi Tony Rosoli nhận được đó là gọi hắn Hắn đứng dậy vào bội vàng ra chỗ bàn Bên kia nhận nghe rồi Buồn bảy xin mời Cám ơn Tiện thể cho tôi xin lại cái giấy địa chỉ tôi vừa đưa cho cô Tôi còn cần cái số đó Nhất định rồi Cô ta sao lại cho hắn cái mẫu giấy Tony Rosoli Đi đến buồn bầy Và đóng cửa Hello Tony, anh đấy hả? Ê, anh thế nào Peter? Phải nói với anh sự thật Chúng ta có liên quan Một chút Tony, các thằng cu Mong các gói trên đường đến đây lắm Tôi đã có một vài vấn đề Thế gói đồ đã gửi đi chưa? Không, còn đây Yên lặng Chúng tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra cho nó, Tony Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu Tôi vừa mới tìm ra cách khác để đưa nó đi khỏi đây Có cái bọn chếp tiệt đó khắp nơi Chúng ta nói chuyện 10 triệu đô la, Tony Tôi biết, đừng sốt ruột Tôi sẽ nghĩ ra một vài điều Anh làm đi Tony, anh nghĩ ra điều gì đi? Đường xây bị cắt Signor Romi Cô có trông thấy người đàn ông vừa đi xa không? Người phụ nữ nhìn lên ô chí Tôi muốn biết ông ta gọi về số nào Xin lỗi, chúng tôi không được phép cung cấp thông tin đó Người đàn ông sờ vào túi sau và lấy ra một cái ví có cách phù hiệu mạ vàng gài vào ví đó. Cảnh sát. Tôi là Thanh Cha Kỳ Thái độ người phụ nữ thay đổi. Ồ, ông ấy đưa cho tôi một màu giấy có số trên đó rồi ông ấy lại lấy lại rồi. Nhưng cô có ghi lại để theo dõi không? Ồ, vâng. Chúng tôi vẫn làm như vậy đó Cô làm ơn cho tôi lại cái số đó Được ạ Cô ta viết một con số lên màu giấy và đưa cho thanh ta Ông nghiên cứu tờ giấy một lát Mã nước gọi đến là 34 Điện thoại trao đổi là 91 Hayley Palermo Cảm ơn Cô có nhớ tên người ấy không? Vâng, đó là Brown Tom Brown Cuộc trao đổi điện thoại đã làm Tony Rosoli thêm nghị lực Hắn phải vào buồn tắm Đèm, Peter Luca Phía trước, ở góc quảng trường Kolonaki Brissoli nhìn thấy một biển đề Aporic Rion, WC, đàn ông và đàn bà cũng vậy, đều đi qua cửa ra vào để dùng cùng một tiện nghi. Và người Hy Lạp tự cho là văn minh. Rosoli nghĩ ghê tẩm. Có bốn người đàn ông ngồi quanh một bàn họp trong villa ở trên núi tại Palermo. Hàng đáng xa phải gửi rồi Peter, một người trong bọn họ ca cầm. Không biết có vấn đề gì không? Tôi không chắc vấn đề có thể là Tony R Rosillo. Trước đây đối với Tony Chúng ta chưa có gì uh, rắc rối hả? Tôi biết Nhưng đôi khi con người ta trở nên tham lam Tốt nhất có lẽ chúng ta nên cử một người đi an thân Kiểm tra sự tệ xem sao Tệ quá, tôi vẫn thích Tony Tại số 10 phố Stadio Trụ sở cảnh sát ở trung tâm Anton Trong phòng họp Có cảnh sát trường Livery Demetrius Thanh tra Tinu Và một người Mỹ thiếu ý War Kelly Nhân viên hải quan Của bộ kho bạc Mỹ Chúng tôi đã được báo Kelly đang nói Rằng đang có một vụ buôn ma túy lớn. Chuyến hàng đang chuẩn bị ra khỏi Enten. Tony Rosolli đã tham gia vào vụ này. thanh tra Tinu ngồi yên lặng. Nha cảnh sát khi lạp không muốn chào hỏi, chào đón sự tham gia của các nước khác trong công việc của họ, đặc biệt là người Mỹ. Họ luôn cảnh giác và chỉ tin họ thôi. Cảnh sát trưởng nói, chúng tôi sẵn sàng làm việc, thiếu úy ạ. Tony Soli đã điện về Palermo mới cách đây một lát. Chúng tôi đã tìm được số điện thoại và đang lần ra gốc. Khi chúng tôi tìm được, chúng tôi sẽ biết nguồn gốc của vấn đề này. Điện thoại trên bàn ông lại réo. Demetrius và Thanh Cha Tinu nhìn nhau. Thanh tra Tinu cầm ống lên nghe. Cậu đã có nói chưa? Ông lắng nghe một lát, nét mặt, không có biểu hiệu gì cả, rồi đặt ống nghe xuống. Được chứ? Họ đã truy được số đó. Và sao? Cú điện thoại gọi đến quàng trường công cộng ở thành phố Gamoto. Ông Rosoli của chúng ta rất inch as zip notes. Qua Kelly nói không bình tĩnh. Tôi không nói tiếng Hy Lạp. Xin lỗi thiếu ý, điều đó nghĩa là khôn ngoan. Kelly nói, tôi muốn các ông tăng cường theo dõi hắn. Còn người này rất ngạo nghẽ cảnh sát trưởng quay lại thanh cha tinu thật ra chúng ta chưa đủ chứng cớ để tiến hành nhanh hơn nữa có phải không thưa không chỉ mới có nghi ngờ cảnh sát trưởng demetrius quay sang qua kelly tôi đang e rằng tôi không thể có đủ người để theo dõi bất cứ ai mà chúng tôi nghi ngờ đã tham gia vào ma túy. Nhưng đối với Rosillo, tôi xin bảo đảm với ông chúng tôi có nguồn riêng của chúng tôi, ông Kelly. Nếu chúng tôi có được thêm thông tin, chúng tôi biết trao đổi với ông ở đâu. Qua Kelly nhìn ông ta thất vọng. Không nên đợi quá lâu, ông nói. Chuyến hàng này sẽ thoát đấy. Villa ở Rafina đã sẵn sàng. Người được sao cai quản bất động sản đã nói với Constantine Demeris. Tôi biết ông đã mua đồ đạc trong đó nhưng tôi đề nghị ông mua thêm một số đồ đạc mới. Không, tôi muốn mọi thứ đúng như hiện có đúng như là khi đã đúng như là đã có khi Noel Page bất tín của ông và người của cô Larry ở đó rồi phản bội ông ta. Ông đi qua phòng khách. Có phải họ đã làm tình ở đây ở giữa sàn nhà này không? Hay trong kho? Hay trong bếp? Demeris đi vào trong buồng ngủ. Có một, ở một góc có một cái giường lớn. Cái giường của bọn nó. Ở đó, Larry Douglas đã vuốt ve thân hình trần chuồng, Noelle Page. Ở đó, hắn đã lấy cắp đi những cái gì thuộc về Demeris. Larry Douglas đã phải trả giá cho việc phạm thượng của hắn. Và bây giờ, Ông sắp phải trả đáp lại Demeris nhìn vào giường Ta sẽ làm tình với Catherine trước hết ở đây Demeris nghĩ Rồi ở cái buồn khác Ông gọi điện cho Catherine từ villa này Hello Tôi đang nghĩ về ông Rosoli, có hai vị khách từ Sicily Không mời mà đến Họ đi vào buồng Ở khách sạn của anh Không báo trước Và Rosoli Ngay tức khắc đã đánh hơi Thấy rắc rối Alfredo Mancuso Rất to lớn Gino Lavery Còn to hơn Mancuso Đi ngay vào vấn đề Peter Luca đã sai chúng tôi đến đây Risolo cố gắng để làm cho ổn thỏa Ồ, oh, hay lắm! Xin chào mừng các bạn đến Anton Tôi có thể làm gì cho các bạn? Anh có thể cắt cái Risoli. Mansucot nói Peter Muốn biết anh đang chơi trò gì? Trò gì à? anh đang nói về cái gì đó tôi giải thích với ông ấy rằng tôi đang gặp một khó khăn nhỏ chính vì vậy chúng tôi mới đến đây để giúp anh giải quyết cái đó đợi một chút các bạn ạ Rosalie chống chế tôi để gọi hàng tôi để gói hàng chỗ khác và rất an toàn khi nào Peter không muốn hàng đó anh để chỗ khác. Ông ta đã phải đầu tư vào đó khá nhiều tiền. Laverie đã đặt nắm tay của hắn lên ngực Rosoli và đẩy anh vào ghế sửa Limer giải thích việc đấy với anh. Rosalia. Nếu món hàng này đã đưa ra phố New York như đã dự định Peter có thể lấy được tiền sàng ra một ít Và đưa tiền đó lại làm việc trên phố xá. Anh hiểu tôi muốn nói gì chứ? Ta có thể chắc chắn cho hai con đuổi Cho đi hai con đuổi ươi này Rosalie nghĩ Nhưng hắn biết hắn không nên đánh bọn này Hắn phải đánh Peter Luca. Chắc chắn, tôi hiểu đích xác anh đang nói gì. Rosoli nói cần khoảng. Nhưng việc không dễ như vẫn thường làm. Cảnh sát Hy Lạp có mặt mọi nơi và họ lại có cả một tên chống ma túy từ Washington. Tôi đã có một kế hoạch. Thì Peter cũng có Lavery. Ngắt lời Anh có biết kế hoạch là gì không? Ông ấy bảo tôi nói với anh rằng nếu chuyến hàng không lên đường được tuần tới Anh sẽ phải mang tiền mặt của anh mà nộp à, Rosalie phản ứng Tôi không có loại tiền đó Tôi Peter đã nghĩ có thể anh không đến Nên ông bảo chúng tôi tìm cách khác và bắt anh trả tiền Tony Rosoli hít hơi thật sâu. À, ok, phải nói với ông ấy, mọi việc đều phải có kiểm soát. Chắc chắn rồi, trong khi chờ đợi chúng tôi sẽ. Tony Rosoli không bao giờ uống rượu vào buổi sáng và coi đó là thể diện. Nhưng khi hai tên đó đi ra, hắn đã mở một chai whisky Scott và làm hai ngụm đầy. Hắn cảm thấy hơi ấm của thứ rượu Scott này chảy trong người hắn, nhưng lại không giúp gì được hắn. Không có gì sắp xảy ra có thể giúp ta được, hắn nghĩ. Làm sao cái lão già ấy lại trở mặt với ta như vậy? Ta đã như là con trai lão, thế mà hắn chỉ cho ta một tuần lễ để tìm cách giải quyết sòng bạc. Hắn quyết định, ta sẽ kiếm một con la ở đó. Vào 11 giờ đêm hôm đó, Rosoli lái xe đến Lutraki, một sòng bạc bình dân cách Anton về phía tây khoảng 50 dặm. Hắn loay quay Trong cái buồng lớn ồn ào Của sông bạc Và dò xét các hoạt động Luôn luôn có hàng chục thằng Thua lỗ Sẵn sàng làm mọi việc Để kiếm nhiều tiền Người càng tuyệt vọng bao nhiêu Thì càng dễ bắt mồi bấy nhiêu Rosalie chấm được đối tượng Tại bàn quay số Hắn ta là một người nhỏ con Tanh tách như chim, tóc xám, hắn là khoảng trên 50, luôn quấn ở trán một khăn. Hắn càng bị mất nhiều thì hắn càng toát mồ hôi hột ra. Rosolini chăm chú nhìn hắn, hắn đã có những biểu hiệu rõ rệt, đó là một trường hợp cổ điện bị thua bạc nhiều quá cả sức chịu đựng. Khi đóng tích kê Trước mặt hắn bị mất hết, hắn nói với tên cầm đầu cái sòng Tôi, tôi muốn ký để mua một đống thiết kê khác Tên cầm cái quay và nhìn về phía tên chủ sòng Cho hắn đi, đây là lần cuối cùng nha Tony Rosoli đang nghĩ không biết con gà mờ này đã bị móc bao nhiêu tiền rồi hắn kéo ghế ngồi gần tay thua bạc kia và mua phiếu nhảy vào chơi trò quay số là một trò chơi hút máu nhưng rosolly biết chơi số lẻ như thế nào và đống ticke của hắn cứ đầy lên và đống tay kia thì giảm dần tên thua bạc như hết hy vọng chạy các ticke còn lại trên mặt bàn chơi trò đoán số Màu sắc và cá cuộc Về chẵn lẻ Hắn không còn suy nghĩ là hắn đang Đi xuống địa ngục Rosalie nghĩ Ticket cuối cùng Bị lấy nốt Người là mặt ngồi đó đờ đẫn Hắn còn nhìn và còn hy vọng Ở tên cầm cái Có thể cho Tên cầm cái lắc đầu Xin ông Hắn ta thở dài và đứng dậy Rosalie cũng đứng lên cùng lúc đó. Quá tệ. Hắn nói rất cảm tình để lấy lòng. Tôi đã có một chút may mắn để tôi mua mời anh uống tí chút. Con người đó mắt nửa nha, nhắm nửa mở, giọng hắn run run. Ông tử tế quá ông ạ. Ta đã kiếm được con la của ta, Rosalie nghĩ. Dĩ nhiên là lão này cần tiền, chắc chắn hắn ta có thể nhảy rỡn lên với vận may để mang một cái vỏ bọc vô hại đến New York, để được 100 đô la hoặc thế, và cả một chuyến đi Mỹ không mất tiền. Tên tôi là Tony Rosoli, Victor Coronzis. Rosalie và Corontis đi đến quán bar. Anh muốn uống gì? Tôi... Uh... Oh, tôi sợ tôi không còn đủ tiền. Tony Rosalie khoác tay ra rộng. Không nên ngại điều đó. Ồ, oh, cho tôi một cốc Restina. Cảm ơn. Rosalie quay lại phía hầu bàn và một chai Shiraz Regal Không mất tiền nha Ông đến đây là khách du lịch á Corontis hơi bất lịch sự Vâng Rosalie trả lời Tôi đi nghỉ hè Một đất nước đẹp quá Corontis nhún vai Tôi cũng cho là thế đấy. Ông có thích nơi đây không Ồ Tất nhiên đẹp lắm Chỉ có điều đắt đỏ quá, tôi cứ muốn nói cứ tăng giá. Trừ phi ông là triệu phú, kiếm ăn được khó khăn quá, nhất là khi ông một vợ lại bốn con nữa thì chết. Giọng hắn tỏ ra cay đắng lắm. Dần dần sẽ tốt hơn. Anh làm gì Victor? Tôi làm bảo vệ ở nhà bảo tàng quốc gia Anton. Bảo vệ là gì nhỉ? Một chút tự hào trong giọng nói của Korontis. Tôi chịu trách nhiệm các đồ cổ đã được khai quật lên ở Hy Lạp. Hắn nhấp một hớp rượu. Được, không phải tất cả. Tất nhiên, chúng tôi còn có các bảo tàng khác. Bảo tàng acropolis và nhà bảo tàng Khảo Cổ Quốc gia. Nhưng bảo tàng của chúng tôi có nhiều hiện vật có giá trị nhất Tony Rossoli thấy hắn thành thật nên muốn biết giá trị như thế nào Victor Corotis nhún vai Hầu hết hiện vật là vô giá Có luật cấm không cho mang những đồ cổ ra nước ngoài Tất nhiên rồi Nhưng chúng tôi lại có một cửa hàng nhỏ ở bảo tàng Chuyên bán bản sao Bộ óc của Rosalie bắt đầu làm việc dữ dội Nếu như vậy, có bản sợ, các bản sao có tốt lắm không? Ồ, oh, tuyệt vời Chỉ có chuyên gia mới có thể phân biệt được giữa bản làm giả và vật thật nguyên bản gốc Để mua, để tôi mua cho anh thứ diệu khác nhé, Rosalie nói Cảm ơn, ông tử tế quá, tôi e rằng tôi không có gì để đối xử lại với ông Không nên quan tâm điều đó Và lẽ tự nhiên thôi, có vài việc anh có thể làm giúp tôi Tôi muốn xem bảo tàng của anh chắc hấp dẫn lắm hả? Rosoli cười Ồ, đúng thế Corontis bảo đảm với anh rất nhiệt tình về bảo tàng của mình Nó là một trong những bảo tàng hay nhất trên thế giới. Tôi rất lấy làm may mắn nếu được dẫn ông đi xem vào một ngày nào đó. Khi nào ông dỗi? Sáng mai thế nào? Tony Rosoli có cảm tưởng rằng tay này còn là một đối tượng có lợi hơn một con la nhiều. Viện bảo tàng An Tân Nằm ngoài khu Platia Sintama Ở giữa Anton, Ngôi nhà bảo tàng là một building xinh đẹp Xây dựng theo kiểu đền chùa cổ Đằng trước có bốn cái cột Anh nhàn Trên nóc phất phới lát cờ Hy Lạp Và trên mái cao có bốn hình tượng lớn Bên trong những phòng lớn lát đá chứ các đồ cổ từ các triều đại khác nhau trong lịch sử Hy Lạp. Và các buồng bày nhiều, rất nhiều tủ đựng các di vật và hiện vật. Có những chiếc cúp vàng, mũ, miệng vàng khắp cả gươm và cả con tàu ở trên mũ. Một tủ có bốn mặt nạ để chun cấp bằng vàng và nhiều vật Các màng vỡ từ các bức tượng cổ các thế kỷ trước. Victor Corotis mời Tony Rosoli đi xem, do anh hướng dẫn. Corotis dừng ở trước một tủ đựng, một tượng nhỏ nữ chúa với một vương miệng bằng cây thuốc viện. Đây là nữ chúa thuốc viện. Anh giải thích với một giọng trầm và nhỏ. Vương miệng này biểu tượng cho chức năng và người mang lại những giấc ngủ, giấc mơ, sự biểu lộ và sự chết. Thế cái tượng đó giá bao nhiêu? Corontis cười. Nếu bán ấy hả? Phải hàng triệu. ô thế kìa. Người bảo vệ bảo tàng Nhỏ nhắc những điều Những niềm tự hào hiện nhiên Khi anh ta đi lanh quanh Chỉ dẫn về kho tàng vô giá này Đây là cái đầu Kuros 530 năm trước công nguyên Đây là cái đầu của Anton Với cái mũ Corinthian Thế kỷ 1400 năm Thế kỷ 1450 năm trước Công Nguyên Và đây là một vật thần thoại Một mặt nạ vàng của Akkaken Từ ngôi mộ hoàng tộc Ở Acropolis Của Maisi Từ thế kỷ 16 trước Công Nguyên Người ta cho đó là Akkamenmen Anh đừng nói nữa. Anh dẫn Tony Rosoli đến tủ khác. Trong tủ này là một vò, hai quai cục kỳ quý của Hy Lạp Đây là cái tôi thích nhất, Corontis thú nhận, với nụ cười kín đáo. Tôi biết cha mẹ thì không được quá yêu một người con nào, nhưng tôi thì không thể làm như thế được vò hai quay này hả? Với tôi thì à, Nó trông giống như một cái lọ hoa thôi Vâng Cái lọ hoa này được tìm thấy Trong buồng Ngai vàng Khi khai quật ở Knossos Anh có thể nhìn thấy những chi tiết Người ta bắt Một con bò đực bằng lưới Ở thời xưa Lúc đó người ta bắt những con bò đực bằng lưới Để cho bò không bị chảy máu tháng trước Do vậy Cái đó uh, giá bao nhiêu? Rosalie ngắt lời Tôi cho phải đến chục triệu đô la Tony Rosalie trợn lông mày lên Trời ơi làm gì giữ vậy? Để làm gì? Thực vậy anh phải nhớ Nó là từ thời kỳ hậu Mai Noa Một khoảng nghìn năm trăm năm trước câu nguyên Tôi đi còn đang nhìn quanh hàng tá tủ kính để đầy các hiện vật Tất cả các đồ này có giá trị không? Ồ, ông bạn của tôi không Chỉ có đồ thật thôi Đó là những vật không thay thế được Tất nhiên, và nói cho ta một vật thực Để biết nền văn minh cổ đại như thế nào tôi xin giới thiệu với ông vài thứ ở chỗ kia nữa. Tony theo Cortis sang buồng khác. họ dừng trước một tủ ở góc buồng. Victor Cortis chỉ vào một cái lọ. đây là một trong những kho báu vĩ đại nhất. đó là một trong những ví dụ sớm nhất để biểu tượng hóa các dấu hiệu phát âm. vòng tròn có chữ, rồi có dấu chữ thập. anh thấy Đấy là chữ ca Vòng trong gạch chéo Là một trong các hình cổ xưa nhất Được con người thời đó Dùng để biểu hiện vũ trụ Chỉ có mỗi một Ai cho cái đồ rác rưỡi này? À, thế thì nó giá độ khoảng bao nhiêu? Tony hỏi Một khoản tiền ban thưởng vô cùng lớn của vua Corontis thở dài. Khi Tony rời khỏi bảo tàng sáng hôm đó, hắn đang tính toán hắn sẽ giàu có với những mơ mộng điên dại. Do một cú tình cờ kỳ lạ, hắn đã dẫm chân lên một mỏ vàng. Hắn phải tìm được một con la và thật vậy, hắn đã tìm ra chiếc chìa khóa để đi vào nhà đựng các kho báu Những khoản lợi nhuận do buôn bán heroin còn phải chia năm xẻ bảy. Không ai nghỉ tờ để gạch chéo xóa sổ gia đình, nhưng các đồ cổ mà chuồn ra được thì khác lắm đấy. Nếu hắn tuồn được các hiện vật này ra khỏi Hy Lạp thì sẽ là một công việc làm ăn thêm mà chỉ phụ thuộc vào mình hắn. Bọn chùm gangster không còn bong gì ở hắn nữa. Rosalie có nhiều lý do để phấn chấn hơn. Bây giờ, việc ta phải làm. Rosalie nghĩ là phải tìm cách móc câu vào con cá. Ta lo về chuyện con la sau. Tối hôm đó, Rosalie đưa anh bạn mới quen đến hộp đêm Moshau Anton, Một hộp đêm mà các trò vui ở đây rất dâm đáng. Và các tiếp viên gợi tình thì có ngay sau khi trình diễn. Chúng ta hãy chọn một cặp điếm để anh em mình vui một chút. Rosoli đề nghị. Ờ, tôi phải về nhà với vợ con. Corontis có ý phản đối. Hơn nữa, tôi e rằng anh không kham nổi những việc thế này. À! anh là khách của tôi tôi phải tôi đã có khoản để chi tiêu chẳng đáng là gì với tôi rosalie bố trí một trong những cô gái đưa victor Corotis về khách sạn của cô anh có đến đấy anh có đến không đấy Corotis? tôi có chút việc phải giải quyết tony nói với anh anh cứ đi trước đi mọi việc đó chú đáo cả Sáng hôm sau, Rosoli lại nhảy ngay vào bảo tàng lần nữa. Có rất nhiều đám du lịch đi xem các phòng, lạ lùng về các kho tàng cổ xưa. Corontis đưa Rosoli vào phòng làm việc của anh. Anh hiện còn thẹn đỏ mặt. Tôi, tôi không biết làm sao để cảm ơn ông về việc tối qua, Tonia. Cô ta thật tuyệt vời. Rosalie cười. Những người bạn với nhau là thế nào với tớ? Nhưng, nhưng tôi chẳng có gì để đáp lại anh được. Tôi không mong anh làm vậy. Rosalie nói thật thà. Tôi thích anh. Tôi thích là bạn anh. Tiện đây, tối nay ở một khách sạn có chơi bàn xì. Tôi sẽ đi chơi. Anh có thích không? Cảm ơn, tôi cũng thích, nhưng... Tôi không nghĩ rằng như vậy có lợi cho tôi Cứ đi đi, nếu anh ngại về tiền bạc Không nên quan tâm về khoản đó Tôi sẽ góp vốn cho anh luôn thể Corontis lắc đầu Anh đã quá tốt rồi Nếu tôi thua, tôi không thể trả nợ anh được Ai mà nói sẽ bị lỗ Người đó sẽ được đấy Tony, Rosalie cười gần Được à, tôi không hiểu. Một anh bạn tôi tên là Otto Denton đang cầm cái trò đó. Có nhiều nhóm du lịch Mỹ lắm tiền đang ở thành phố. Họ thích chơi bạc lắm. Otto và tôi sẵn, sắp dẫn họ đến. Rosalie nói một cách nhẹ nhàng. Gruntis đang nhìn anh. Mắt thao láo Dẫn họ đến Ý anh muốn nói Anh là Anh sắp đi lừa đảo à? Corontis liếm môi Tôi Tôi chưa bao giờ Làm điều gì như vậy Rosalie gật đầu Rất thiện cảm Tôi hiểu Nếu điều đó làm phiền anh Anh không phải làm thế Tôi nghĩ Tôi chỉ nghĩ đó là cách dễ nhất cho anh lấy lại 23.000 3 ngàn đô la Đôi mắt của Corontis trợn hẳn lên 23.000 3 ngàn đô la? Vâng, ít nhất Corontis lại liếm môi lần nữa Tôi... tôi có nguy hiểm không? Tony Rosalie cười Nếu là nguy hiểm, dễ tôi muốn làm á, Tôi muốn à? Chỉ như một miếng bánh, quần máy của Otto một tay buôn Hắn có từ trên đỉnh, từ đáy hay từ giữa Hắn đã làm việc đó từ nhiều năm nay rồi Và chẳng hề bị bắt Corontis ngồi đó nhìn thẳng vào Rosalie Bao nhiêu? Liệu tôi cần bao nhiêu tiền để chơi trò đó? Khoảng 500 đô la Nhưng rồi tôi sẽ nói với anh như thế nào Việc này như tôi cho anh vay 500 Nếu anh thua Thì anh chẳng cần trả lại cho tôi Thật là anh quá rộng rãi Tony ạ Vì sao? Vì sao anh lại làm thế cho tôi? Tôi sẽ nói với anh vì sao Giọng nói của Tony đầy lòng nhân từ Khi tôi thấy một con người lao động vất vả lại đang khó khăn như anh, với một vị trí có trọng trách là người giám sát của một trong các bảo tàn lớn nhất trên thế giới. Và nhà nước không đánh giá anh đúng mà chỉ trả cho anh một đồng lương mạt hạ. Và anh phải phấn đấu để nuôi vợ con. Được, tôi sẽ nói với anh sự thật, Victor. Điều đó làm tôi không yên được từ ngày anh được tăng lương đến nay bao lâu rồi họ họ không có tăng lương cho tôi được rồi anh sẽ được anh hãy nghe đây anh có thể chọn victor anh có thể cho tôi giúp anh một chút tối nay để anh có thể lấy được vài ngàn đô la và bắt đầu sống như anh muốn hoặc là anh tiếp sẽ tiếp tục sống chật vật Cho đến cuối đời. À, tôi tôi không biết Tony. Tôi sẽ không. Tony Rosolo đứng dậy. Tôi hiểu. Tôi chắc chắn sẽ trở lại anh tân một hai năm nữa và chúng ta có thể gặp nhau. Được quen biết anh là điều tôi rất mừng. Rosalie bắt đầu đi xa cửa. Corontis phải quyết định. Đợi một tí Tôi, tôi muốn đi với anh tới nay Tony Rosoli nói Điều đó thực làm tôi cảm thấy tốt đẹp Để có thể giúp anh thoát được Grotis do dự Hãy bỏ qua cho tôi Nhưng tôi muốn bảo đảm là được hiểu đúng về anh Anh nói rằng nếu tôi thua 500 đô la Tôi sẽ không phải trả lại anh. Đúng thế, Rosalie nói, bởi vì anh không thể thua. Trò chơi đã sắp đặt rồi. Sẽ chơi ở đâu? Phòng 20 ở khách sạn Metropole. 10 giờ. Anh hãy nói với vợ anh là anh đi làm về muộn.